Chương 981, nghịch chuyển thời không 1 Cờ chiêu hồng trước giờ chỉ tuyên bố tên gọi của những đệ tử ma đạo đã tử trận trên chiến trường, lần này đột nhiên thông báo đợt tấn công của hư không lãnh chủ, đã nói rõ thời khắc quyết định sống chết của đệ tử ma đạo thật sự đến rồi. Nghe được lời này, tôi bèn lập tức từ biệt mộ dung nguyên Duệ muốn tức tóc chạy về quy khư. Để tôi tiễn anh. Mộ dung nguyên Duệ nói, dưới núi đã bị đại quân nhân đạo vây kín rồi. Cô vẫn nên ở yên chỗ này thì tốt hơn. Tôi nói, không cần đâu, tôi nói tiếng anh, nghĩa là tôi sẽ cảm nhận ngũ hành trong trời đất ở nhân gian, dùng sức mạnh nghịch chuyển thời không, đưa anh về thẳng quy khư. Cô có thể làm được sao? Tôi há hốc mồm kinh ngạc nói. Trước đây tôi không làm được, nhưng mà sau khi quay về từ vũ trụ hư không, đạo chiến thần của tôi đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời không, vạn vật trong thiên hạ đều có ngũ hành, thời không cũng không ngoại lệ. Đạo Tàng đã nói, Kim Thần ở Công Lôn, Thủy Thần ở Quy Khư. Kim Thần và Thủy Thần đứng đối diện nhau, một tay một đông, cách nhau không chỉ vạn dặm. huống chi thân Pháp hay Pháp Bảo Ngự không kiểu này, đều không thể giúp tôi bay xa ngàn dặm chỉ trong chốc lát được. Nhưng mà, nếu như xem nhân gian là một trận Pháp tiên thiên ngũ hành khổng lồ để suy diễn ra, mộ dung nguyên vệ liền có thể dùng đạo chiến thần để vận dụng sức mạnh nghịch chuyển thời không, đưa tôi trở về Quy Khư ngay lập tức. Nhưng mà nếu làm vậy cần phải tốn kha khá thời gian để chuẩn bị, nên sau đó tôi liền theo mộ dung Nguyên Duệ lên đỉnh núi côn Lôn. Cửu thiên đảng ma tổ sư đi cùng chúng tôi, lúc mộ dung Nguyên Duệ cảm ngộ ngũ hành trong trời đất, ông ấy kể tình hình hiện tại của Quy Khư cho tôi nghe. Lúc này đây nhân đạo và tiên đạo vẫn giữ thái độ im lặng, âm thầm quan sát mọi động tỉnh của Quy Khư. Hư không lãnh chủ ám ảnh giả ma thân là quân đoàn ngoại thành dưới trướng thiên đạo vẫn theo đại quân vương quân thâm uyên của ông ta Tiên Phong tấn công quy khư ma đạo, sau lưng ông ta, còn không ít vương quốc thâm uyên đang dò ngó quy khư. Ngoài đại quan vương quân thâm uyên của ám ảnh dạ ma ra, thì lần này Âm ti cũng đã hạ quyết tâm, phái ra hầu như toàn bộ chiến lực tinh nhuệ tập kết trên Đông Hải, đánh nhau với ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú của Định Viện Bắc Đẩu quân tinh. Âm ti không có hứng thú gì với vùng đất đã tái sinh như quy khư tổ đình, thứ mà châu khất để tâm tới là vong hồn của đệ tử ma đạo. Chỉ khi nào hấp thụ vong hồn của kẻ địch vào âm ti, đầy họ xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh thì mới thỏa mãn mối hận thấu xương trong lòng Châu Khất. So với điều này, thì thần hồn tiêu tán còn quá nhân từ đối với ma đạo. Núi Bất Chu hiện giờ bị bao phủ bởi bóng tối và màn trời đen, không rõ chiến sự đang diễn ra như thế nào, nếu Châu Khất vẫn chưa bắt đầu tấn công đình viện bắt đầu quần tinh Nghe đến đây lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng mà, nỗi lo lắng cho quy khư càng thêm nặng nề hơn. Ám ảnh dạ ma có thể kéo bóng tối màn đêm che phủ cả núi Bất Chu, có thể thấy đẳng cấp của ông ta đã vượt xa cảnh giới Chí Cường Đạo Tổ, bởi vì ông ta đang thi triển sức mạnh thuộc về phạm trù lĩnh vực. Trong hệ thống tu hành, Chí Cường Đạo Tổ chính là cảnh giới tu vi cao nhất, mà phía trên Chí Cường Đạo Tổ còn có một cảnh giới, đó là cảnh giới Thái Cổ Thần Ma. Ở đây nhắc đến Thái Cổ Thần Ma, không phải đang chỉ đẳng cấp Thái Cổ Thần Ma như A Lê và Phong Chủ, mà đang nói tới Thái Cổ Thần Ma đã hoàn toàn thức tỉnh uy lực Ví dụ như tử thần sau 9 lần niết bàn, thái cổ thần ma toàn chân thể, có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh hỗn động bản nguyên. Mũi tên của A-Lê bây giờ, vẫn thuộc phạm trù thần tính và ma tính, không thể bắn ra mũi tên hủy diệt có chứa sức mạnh hỗn động bản nguyên, phải đợi khi cô bé thức tỉnh toàn bộ quy lực của thái cổ nguyệt thần, hơn nữa phải đem toàn bộ năng lượng của nguyệt chi quan diện và nguyệt chi ám diện dung hòa với nhau, mới có thể bắn được mũi tên mang sức mạnh hỗn động bản nguyên. Thái cổ thần ma là người chỉ cần một cử chỉ hay một hành động nhỏ đã có thể điều khiển được sức mạnh hỗn động bản nguyên, mới xứng làm đối thủ của thiên đạo, thái cổ thần ma toàn chân thể, có thể mượn sức mạnh hỗn động bản nguyên mở ra một vùng lĩnh vực của riêng mình. Tất cả những kẻ thù lọc vào trong lĩnh vực này, đều sẽ bị sức mạnh hỗn động bản nguyên ảnh hưởng. Tôi đã từng chim ngưỡng nguyên mẫu lĩnh vực tử thần xuất hiện trên người thùy họa, ngọn lửa linh thức trải dài trên diện rộng của cô ấy, thật ra là tiền tố của tử thần lĩnh vực Đợi sau khi cô ấy hoàn thành lần niết bàn thứ chín xong, liền có thể tùy ý diễn hóa ra một vùng đất chết chóc khéo mòn, đến lúc đó tất cả những sinh vật sống trong phạm vi lĩnh vực đều sẽ bị ngọn lửa linh hồn thiêu rụi thành trò. Còn đối với người được tử thần dùng thần niệm che chở, tất nhiên vẫn bình an vô sự, đảng ma tổ sư, sức mạnh lĩnh vực của ám ảnh dạ ma ra sao, có ảnh hưởng như thế nào với núi bất chu. Tôi hỏi, theo tình báo có được từ thiên đình, lĩnh vực của ám ảnh dạ ma? chỉ ngăn cấm sinh ra ánh sáng, khiến kẻ địch chìm sâu vào bóng tối, từ đó ảnh hưởng đến ngũ cảm lục thức, còn cơ thể lại không hề hấn gì cả, cửu thiên đảng ma tổ sư nói. Lĩnh vực có cái yếu cái mạnh, có to có nhỏ, lĩnh vực của ám ảnh dạ ma có thể bao trùm cả ngọn núi bất chu, nhưng cùng lắm chỉ ngăn chặn ánh sáng, chứ không gây thương tích gì cho cơ thể, so ra thì, nếu nó giống như lĩnh vực tử thần, là ngọn lửa thiêu cháy linh hồn, Cho dù phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn gấp mấy lần lĩnh vực của ám ảnh dạ ma, cũng đủ sức mang lại họa diệt vong cho ma đạo. Chương 982, Nghịch Chuyển Thời không 2 Nhưng mà, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, tử thần thái cổ minh giới là thần minh cao nhất của cả thái cổ minh giới, không phải một hư không lãnh chủ nhỏ nhoi có thể sao bị được. Ma đạo có phản công không? Ám, ảnh dạ ma đã ngăn chặn hết mấy thần niệm truyền tới do thám, ta chỉ có thể nói với cậu. Trận vạn tiên của núi Bất Chu vẫn chưa có động thái nghiêm trọng gì hết, ngoài ra, nguyên phượng tổ sư của các người cũng không sử dụng bẫy tia sáng để xé rách mạng đêm tối tâm kia. Cửu thiên đảng ma tổ sư nói, xem ra, tiên đạo các người cũng biết rõ từng chân tơ kẻ tóc của ma đạo bọn tôi đấy, ha ha, những chuyện lớn nhỏ của quy khư, dù qua mặt được suy đoán của tử vi đại đến, cũng làm sao giấu được năng lực dò xét tam giới của mộ dung đạo tổ, thật ra ma đạo không sợ phải chiến đấu vào ban đêm. Bởi vì đơn vị chiến đấu vào ban đêm của ma đạo mạnh hơn đơn vị bình thường, cử Long hát ám liễu chi nhung có thể phát huy sức mạnh chiến đấu cao hơn gấp mấy lần so với lúc bình thường, mà một khi liệt diệm chi hải của nguyên phương bạo phát, sẽ tặng cho đám quân đoàn tà ác thích bóng tối kia một món quà bất ngờ. Cửu thiên đảng ma tổ sư nói trận vạn tiên ở núi Bất Chu vẫn chưa có động tĩnh lớn gì, tôi liền biết Khương Tuyết Dương đã tạm thời ổn định tình hình trận chiến, tôi tạm thời có thể thở vào nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng chạy về quy khư, bởi vì cho dù Khương Tuyết Dương có thể ngăn cản được quân đoàn tà ác thâm quyên của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma, thì ma đạo làm sao đủ sức đối phó với bổn tôn của ông ta, ám ảnh dạ ma có thể tạo ra lĩnh vực màn đêm bóng tối, càng nói ra sức mạnh chiến đấu của ông ta tuyệt đối cao hơn cảnh giới chí cường đạo tổ, đạt đến cảnh giới thái cổ thần ma. Mà ma đạo tôi, sau khi Thùy Họa rời đi đã không còn vị trí cường đạo tổ nào nữa. Thủy Kỳ Lân Yến Tháp đang mai phục ở Âm ty Bắc Minh Tú và Âm Ti đang quyết chiến ở Đông Hải, Ngạo Phong đã dung hợp với Vạn Lý Trường Thành. Nếu tính như vậy, chiến lực đạo tổ của ma đạo chỉ còn lại mỗi kiếm linh thuần quân, cự Long Hắc ám liễu chi nhung, nguyên phượng tổ sư hy hòa. Mà ba người bọn họ, có lẽ dù dùng toàn lực hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma. Đúng rồi, vẫn còn tạ uẩn nữa. Thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao của tạ quẩn có thể cảm chí cường đạo tổ, nhưng mà, hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma đã vượt qua cảnh giới chí cường đạo tổ, chưa rõ tạ quẩn có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh hủy diệt. Điều mấu chốt là, đao cuối cùng quyên nguyên tịch tà của tạ quẩn không thể dễ dàng sử dụng được, đồng thời cô ấy vẫn phải luôn chăm chú quan sát tình hình chiến sự của đình viện bắt đẩu quần tinh, để có thể lựa chọn thời điểm thích hợp dùng một đòn tiêu diệt đại quân âm hồn, nhớ đến điều này Lòng tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên. Trận chiến đấu với hư không lãnh chủ ám ảnh giả ma là trận mở mạng cho cuộc chiến chống quân tạ ác thâm quyên đang có mưu đồ xâm lược ma đạo. Trận đầu tiên có giành được chiến thắng hay không, giành được bao nhiêu chiến tích, đều ảnh hưởng rất lớn đối với tình hình cuộc chiến trong tương lai. Lỡ như không thể hù dọa được bọn hèn nhát kia, có lẽ sẽ khiến ma đạo chịu tổn thất và thương vong nặng nề, sau đó còn phải nên đón hàng ngàn trận thảo phạt tàn sát của quân đoàn thâm quyên. Với lại cốt lõi của Quy Khư còn nhiều hạn chế, không cách nào chịu đựng được tổn thất trong trận chiến ở mức độ này. Tuy rằng đệ tử Ma Đạo có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu qua cuộc chiến, nhưng nếu như tình hình trận chiến quá căng thẳng, thì đến thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức của Ma Đạo cũng khan hiếm nữa, làm gì còn cơ hội lĩnh ngộ để gia tăng thực lực. Húng chi âm ty vẫn như con hổ đói rình mồi đang lượng lờ ở Đông Hải, một khi Ma Đạo rơi vào thế yếu. Châu Khất nhất định sẽ không tiếp tục chần chừ nữa mà dẫn quân thẳng tiến đến quy khư. Lúc tôi đang ngồi trên đóng lửa, bồn trồn lo lắng, thì mộ dung nguyên duệ đã hoàn thành xong việc bố trí trận pháp. Ngay lập tức tôi phóng người lên núi Côn Lôn, mộ dung nguyên duệ và bốn phân thân khổng lồ không ngừng xoay quanh tôi. Tất cả khí tức tiên thiên canh kim đều dồn hết sức hóa thành một vòng xoay năng lượng tiên thiên canh kim bên cạnh tôi. Kim thần ở núi Côn Lôn, tôi đứng trong vòng xoáy tiên thiên canh kim. Cảm thấy bản thân tự như kim thần vậy. Trên dưới toàn thân đều như bọc thêm một lớp ánh kim sáng rực rỡ, thành kiếm côn lông tuyết trong tay càng điên cuồng hấp thụ khí tức tiên thiên canh kim vào thân kiếm. Mộ dung nguyên Duệ tất nhiên không thấy tiếc của, nhưng khóe miệng của cử thiên đảng ma tổ sư lại giật giật không ngớt. Những khí tức tiên thiên canh kim này là căn nguyên sức mạnh của pháp trận bảo vệ côn lông. Giờ đây bị kiếm của tôi tham lam hút trọn hết, làm sao không khiến ông ta tiết sót trụt chứ? Một khi uy lực pháp trận bị suy yếu, thì sau này lúc quân nhân đạo đánh tới sẽ càng không kiên dạ gì mà tiến công ồ ạc như vũ bão. Kim thần ở núi Công Lôn, thủy thần ở Quy Khư, ngũ hành tương khắc, nghịch chuyển thời không, phùng mệnh thái cổ chiến thần, tiễn ma đạo tổ sư quay về Quy Khư, lập tức tuân lệnh, sắc sắc sắc, chương 983, phong nguyệt vô sông, 1. Quy Khư, núi Bất Chu Trước khi hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma xuất hiện, Hiện tượng thiên văn đã xuất hiện điềm báo, lần xâm nhập này của quân đoàn thâm Nguyên xảy ra vào lúc nửa đêm. Ban đêm, trời khuya lạnh lẽo, trăng sáng vằn vặt, ánh trăng chiếu xuống mặt biển vô tận, nước biển bàn bạc. Khi đó A đang trên đỉnh lĩnh hội sức mạnh thủy triều của mặt trăng. Lực chiến của A hiện tại đã đến thời khắc đột phá máu chốt trong tu luyện, chỉ cần có cơ hội sẽ thăng được lực chiến lên đến cảnh giới đạo tổ, lúc đó cho dù không thể bắn ra hỗn động bản nguyên chi tiển. Cô ấy cũng có thể đem thần tính hai mặt của Thái Cổ Nguyệt Thần mà phát huy hết mức có thể. Khi A Lê chuyên tâm đắm mình dưới vần sáng ánh trăng, nghiền ngẫm hai mặt thần tính của Thái Cổ Nguyệt Thần, cô ấy đột nhiên nhận ra trong ánh trăng có xen lẫn một luồng sức mạnh tạ ác. Cô ấy ngẩn đầu nhìn vần trăng, vần trăng tựa như tấm ngọc sáng bóng thuần khiết nhưng trên đó lại xuất hiện một vệt đen. Tiếp theo các vệt đen nhanh chóng lan rộng ra, trong phút chốc, vần trăng đã chuyển thành màu đen, ánh trăng bị che khuất. Sau đó các vì sao trên trời cũng lần lượt biến mất, chỉ còn bóng tối thuần túy bao trùm lên núi Bất Chu. A Lê lập tức phản ứng ngay, bắn bốn mũi tên ra bốn hướng, báo cho đại quân ma đạo chuẩn bị nhanh chiến. Cuối cùng, A Lê dùng hết sức lực, đốt cháy thần hồn, bắn một mũi tên về phía mặt trăng đen, muốn phá bỏ đi sự phong tỏa của bóng tối. A Lê là thái cổ nguyệt thần, ngay cả trong bóng tối tối đen như mực. Cô ấy cũng có thể bắn trúng vị trí mặt trăng tuyệt đối cực kỳ chính xác nhờ cảm nhận được sức mạnh của mặt trăng. Nếu mũi tên này nhằm vào nơi khác mà bắn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được lực chiến ở cấp độ đạo tổ, nhưng khi A-Lê bắn tên về phía mặt trăng lại có thể bộc phát ra sức mạnh nguyệt thần mạnh ở cấp độ đạo tổ mạnh nhất. Mũi tên xuyên qua màn đêm, bay rất nhanh về hướng mặt trăng, nhưng vào giây phút cuối cùng khi A-Lê sắp sửa bắn mặt trăng thành công, một bàn tay hắc ám đã tóm chặt được mũi tên nguyệt thần này A Lê bắn mặt trăng thất bại, liền biết mối nguy lớn nhất của ma đạo quy khư đã đến rồi. Hư không lãnh chủ ám ảnh giả mà lấy sức mạnh lãnh địa phong tỏa núi Bất Chu, ngăn cấm tất cả mọi ánh sáng, đưa núi Bất Chu chìm vào bóng tối vô tận. Sau đó đại quân vương quốc thâm quyên của ông ta giống như đứa con của bóng đêm, nhảy ra từ trong bóng tối hư không, xuất hiện trên núi Bất Chu với số lượng cả triệu, hợp thành đại quân thâm quyên. Vương quốc thâm quyên ở bên ngoài vũ trụ, hưởng sự cô độc vô tận, nguồn tài nguyên có hạn Bình thường dựa vào cướp bốc năng lượng sinh mệnh của các hành tinh khác, lần này vì thiên đạo mà chiến đấu, hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma đã đem ra toàn bộ sức mạnh của vương quốc. Dốc toàn bộ vào canh bạc ma đạo quy khư, chỉ cần có thể nắm được quy khư, bọn chúng có thể dựa vào nhân gian, thừa dịch lấy đi tất cả năng lượng sinh mệnh, thân xác và thần hồn nhân gian trở thành thức ăn của chúng. Sau khi được A-Lê cảnh báo, Khương Tuyết Dương lần đầu tiên kích hoạt vạn tiên trận. Sau đó đại quân Ma Đạo tập hơn trên đỉnh núi Bất Chu, dù khởi động vạn tiên trận, nhưng do đại trận này tiêu hao tài nguyên quá lớn, Khương Tuyết Dương không có ý định dùng vạn tiên trận để diệt trừ kẻ địch hùng mạnh, thay vào đó cô ấy tổ chức đại quân Ma Đạo trên đỉnh núi để ngênh chiến kẻ địch hùng mạnh xâm nhập. Trên đỉnh núi Bất Chu rộng mênh mông bao la, như tự nhiên sinh ra để làm chiến trường, có thể chứa đại quân quy mô hàng triệu người chiến đấu. Trận chiến quyết định trên đỉnh núi là lựa chọn tốt nhất cho bên ngoài xâm lăng vào. Vì nếu như đánh núi Bất Chu từ hướng khác, sẽ bị hạn chế về địa hình mà dễ dàng bị sát ý vạn tiên trận nuốt chững. Vì vậy, đỉnh núi Bất Chu sẽ là nơi đầu tiên bắt đầu trận chiến, tương lai một thời gian dài sắp tới sẽ trở thành chiến trường chính để ma đạo nghênh chiến quân đoàn thâm quyên. Cho đến khi máu tươi chảy nhụm đỏ cả đỉnh núi Bất Chu, những hư không lãnh chủ từ vương quốc thâm quyên trong vũ trụ mới không thể không điều chỉnh phương án chiến đấu, khắp các quy khư đều là chiến trường. Đại quân Thâm Nguyên của ám ảnh Dạ Ma còn chưa chính thức xuất hiện trên đỉnh núi, Ma đạo đã trước một bước sắp xếp xong quân lực. Liễu Chi Nhung hóa thân thành rồng đen to lớn ẩn nắp trong bóng tối vô tận, Nguyệt thần A Lê và quân đoàn Nguyệt thần chi Tiển của cô ấy nhìn chằm chầm vào mạng đêm chờ đợi cơ hội. Bản thân hai vị đại sát thần dẫn dắt 50 vạn dũng sĩ quy khư cấp bậc thuộc hàng đế vương, Lưu Phong Sương điều động xuất ra đại quân yêu tộc số lượng 100 vạn. Nguyên Phụng Tổ sư Hy Hòa cùng Khương Tuyết Dương phụ trách đội quân ở trung tâm. Trong trận chiến này, yêu cầu của Khương Tuyết Dương với Hy Hòa là lấy khả năng hủy diệt mạnh nhất ra sức mà đánh và thậm chí là tiêu diệt quân đoàn ám ảnh thâm quyên. Các chiến sĩ quân đoàn hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma chia thành hai loại, một loại được gọi là giả chi tử tức là đứa con của bóng đêm, hình dạng con người, chúng có thể bắn ra mũi tên ma thuộc tà ma hút đi sức mạnh thần hồn. Loại thứ hai gọi là ám ảnh ma tức là một bóng ma, hình dạng ma thú, ám ảnh ma thân hình mảnh mai, hành động nhanh nhẹn Ẩn nắp trong bóng đêm, bẩm sinh là thích khách, mỗi đòn tấn công đều có thể đánh mạnh vào điểm yếu của kẻ thù. Chương 984, Phong Nguyệt Vô Song, 2 Sức tấn công của dạ chi tử bằng một nửa cảnh giới thiên tôn, số lượng ước tính khoảng 800 vạn, dù đòn tấn công có sức hấp thu sức mạnh thần hồn vô cùng mạnh, dù bất chấp được cả thiên tôn đạo thể nhưng những mũi tên ma thuật đòi hỏi phải được truyền tinh lực trong thời gian dài, sức tấn công như vậy không thích hợp với chiến đấu lâu dài. Lực công kích của ám ảnh ma đối và quy khư ban đầu là tương đương nhau, ở cảnh giới bằng một nửa đỉnh cao thiên tôn, cú đâm trí mệnh đầy hắc ám của ám ảnh ma có thể ngay lập tức bộc phát ra sát thương vô hạn gần bằng thiên tôn, thậm chí, ngay khi 10 ám ảnh ma cùng lúc bám chặt vào một thiên tôn thì có thể trực tiếp nhìn nát thiên tôn đạo thể và giết chết. Đây là đội quân có lực công kích vô cùng mạnh, có thể tưởng tượng, đại quân ám ảnh ma số lượng vô cùng lớn với khoảng trăm vạn người sẽ đem đến biết bao nhiêu là thương vong cho đệ tử ma đạo Bất quá, đại quân ám ảnh ma cũng có điểm yếu chí mạng. Ám ảnh ma đem toàn bộ thiên phú của chủng tộc đặt vào khả năng bộc phát lực tấn công trong nháy mắt, nhưng khả năng phòng nữ của chúng lại rất yếu ớt, nếu như có thể sắp xếp tốt từ trước, có thể khiến thương vong ma đạo giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Nếu như Thùy Họa vẫn còn ở đây, dựa vào lực phòng thủ vô cùng mạnh của thân thể bất tử của tử thần đã 8 lần niết bàn của cô ấy, có khả năng có thể tiêu diệt sạch quân đoàn ám ảnh ma. Tuy Thùy hỏa có thể tiêu diệt ám ảnh ma, nhưng ngược lại không thể chịu được mũi tên ma pháp của dạ chi tử. Quân đoàn thâm quyên của Hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma ngoài 280 vạn ma binh thông thường, còn có hàng nghìn chiến tướng bậc cao, trong đó chiến tướng thiên tôn có hơn trăm người, thậm chí còn có cả cấp bậc đạo tổ. Trên thực tế, nguy cơ lớn nhất của ma đạo không phải là đại quân thông thường của quân đoàn ám ảnh thâm quyên, mà là những chiến tướng bậc cao này. Ma đạo chủ trương nghênh chiến. Còn có vạn tiên trận chờ đợi cơ hội để phát động, bất luận là già chi tử hay là ám ảnh ma đều có nhược điểm có thể khai thác, nhưng mà, chiến tướng bậc cao trong đại quân ám ảnh thâm uyên sẽ không bị kiềm chế bởi trận pháp thông thường, dưới thiên tôn đều là vật hi sinh, mỗi chiến tướng thiên tôn đều có phép thần thông khác nhau để công kích và điều đó sẽ gây khó khăn cho bất kỳ ai trốn tránh sức mạnh hủy diệt. Phiền phức nhất vẫn là chính hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma, sức mạnh tồn tại vượt qua cả đạo tổ mạnh nhất. Chỉ áp lực thần niệm cũng đã đủ lấy đi 1 phần 3 sĩ khí ma đạo, Thùy Hòa không có ở đây, không biết Tạ Lan có thể lấy Cửu Lê Kỳ chống lại uy lực thần niệm của hắn hay không, nhưng ám ảnh dạ ma hiện tại chủ yếu dùng hết sức lực thi triển ám ảnh dạ mạc, hắn nghĩ rằng bóng tối hắc ám sẽ khiến đại quân của hắn có thể phát huy hết sức chiến đấu, nhưng hắn lại không hề biết rằng thứ đệ tử ma đạo không hề sợ hãi khi chiến đấu trong bóng tối. Dù không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng có thể dùng thần thức để cảm nhận, giải thích Ám ảnh dạ mạc nghĩa là tấm màn bóng đêm. Hết giải thích. Thời gian trôi qua, mỗi giây phút đều là sự dày vò. Ale tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào màn đêm, bóng tối có thể che đi tầm mắt người thường, nhưng không có cách nào ngăn được ánh mắt nguyệt ma của Ale. Khi đôi mắt cô ấy chuyển sang tối sầm, với cô ấy mà nói, bóng tối cũng chính là một loại ánh sáng. Khi một con ám ảnh ma xuất hiện trong tầm mắt Ale, cô ấy dương lên thượng cổ cốt cung. Đương khi có hàng trăm ám ảnh ma xuất hiện, cô ấy từng chút từng chút dương dây cung lên, càng ngày càng có nhiều ám ảnh ma xuất hiện, khoảng cách đến đỉnh núi Bất Chu cũng càng lúc càng gần hơn, cung của A Lê cũng càng lúc càng hoàn hảo hơn. Cuối cùng, ước tính có khoảng 50 vạn ám ảnh ma hiện thân, chi chi chiếp chiếp tập hợp lại, hóa thành làn sóng hắc ám, cung của A Lê giống như trăng rầm, bắn ra một mũi tên. Mũi tên mà A Lê hiện đang sử dụng vẫn là tiên vũ khinh linh tiển. Nhưng mũi tên mà bây giờ cô ấy bắn ra là phong nguyệt vô song tạo ra từ nguyệt thần quỷ đạo đã được Khương Tuyết Dương đặc biệt chuẩn bị, loại mũi tên này rất quý và cũng rất hiếm có. Trên mũi tên được cửu thiên phong chủ khắc lên trận phong hệ ma pháp, có thể lần nữa làm đột phá ra tốc độ nhanh cực hạn mà A Lê có thể phát huy được, đồng thời, trên mỗi mũi tên đều có sức mạnh ánh trăng do chính A Lê rót vào. Khi A Lê bắn ra nguyệt thần quỷ đạo cùng với phong nguyệt vô song bộc phát ra sức mạnh hủy diệt tuyệt đối không kém gì đạo tổ, điểm mấu chốt là nguyệt thần quỷ đạo vẫn tạo ra một đường tấn công xuyên qua khó mà sai lệch được, về điểm này thì đại đa số đạo tổ thậm chí là đạo tổ mạnh nhất cũng không làm được, Thùy Hòa không có ở đây, Kim Hạ cũng không có ở đây, A Lê hiện đang là người có thành tích giết chóc lớn nhất, là đại diện của tử thần. Phong nguyệt vô song, nguyệt thần quỷ đạo, cùng lúc A Lê hét lên. Nguyệt thần quỷ đạo từ trong mạng đêm bọc phát ra ánh trăng rực rỡ nhất. 50 quân tiên phong ám ảnh ma bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt, chương 985, mối nguy lớn nhất, 1. Sau khi A Lê tiêu diệt 50 vạn ám ảnh ma chỉ bằng một mũi tên, ngay lập tức tiếp tục phong nguyệt vô hạn lần thứ hai. Lúc này tốc độ đổ bộ của ám ảnh ma đã nhanh hơn rất nhiều, A Lê hầu như không hề do dự bắn ra Nguyệt thần quỷ đạo. Lần này Nguyệt thần quỷ đạo tạo ra sức hủy diệt còn kinh khủng hơn. 8 vạn ám ảnh ma bị sức mạnh nguyệt thần tiêu diệt, nhưng hai lần tổn thất nặng nề liên tiếp khiến ám ảnh ma cảnh giác hơn, A Lê còn chưa bắn ra được mũi tên thứ 3 thì cô ấy đã bị Dạ Chi Tử từ phía sau đại quân ám ảnh ma khóa chặt, thấy vậy, A Lê quyết đoán hạ từ trên không xuống đất, ẩn nấp trong đại quân ma đạo, tiếp tục dẫn nguyệt thần chi tiễn chậm chậm theo dõi đồng tỉnh trên không, khoảnh khắc A Lê từ trên đáp xuống đất, kiếm linh thuần quân đã vào thế chỗ cô ấy, kiếm linh thuần cực kỳ kiên trì, Cứng rắn không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hút đi thần hồn của dạ chi tử, mà thân kiếm bẩm sinh cũng khiến cho cô ấy năng lực phòng thủ mạnh mẽ mà Thùy Hòa mới có. Lúc này thuần quân đang bay trên không, hai tay chỉ vào thanh kiếm, thái cổ tam kiếm dồn dập phóng ra kiếm khí, hợp lại thành ba thanh kiếm hải. Tầm tấn công của thuần quân không xa như A-Lê, đợi đến khi ám ảnh ma tiếp cận cô ấy chỉ còn cách khoảng 10 trường, ba thanh kiếm hải của cô ấy mới bắt đầu phát huy sức mạnh. 10 trường Đã đủ để ám ảnh ma tung ra đòn chí mạng, tất cả chúng cùng nhau hành động, trong nháy mắt vây chặt thuần quân tung ra đòn chí mạng, kiếm hải ma kiếm phát ra kiếm khí ngút trời, kiếm hải của thuần quân, mỗi cái đều có sức mạnh hủy diệt cấp đạo tổ. Khả năng phòng thủ của bản thân ám ảnh ma khá thấp, toàn bộ sức mạnh đều đặt vào các đòn tấn công mạnh mẽ với tốc độ chấp nhoáng, sao có thể chịu nổi kiếm khí với sức mạnh hủy diệt tấn công không lệch đi đâu được như vậy, trong khoảnh khắc ấy từ trên trời ập xuống cơn mưa màu đen Cơn mưa đen là biến hóa từ máu huyết của ám ảnh ma, kiếm hải ma kiếm của thuần quân ầm ầm giết gần 10 vạn ám ảnh ma. Đợi đến khi chỉ huy ám ảnh ma phát giác ra có gì đó không ổn, chuẩn bị sắp xếp đội hình, thay đổi điểm đáp xuống, hai thanh kiếm hải của thuần quân, quỷ kiếm lại lần nữa phát ra uy lực lấy mạng cả chục ngàn ám ảnh ma. Mưa máu màu đen, mùi tanh sọc vào mũi, ám ảnh ma đang hỗn loạn ngay lập tức bị giết, rơi vào trong nỗi sợ hãi vô tận. Trong bóng tối trên không, Hư Không lãnh chủ Ám Ảnh Dạ Ma nổi cơn thịnh nộ, thúc giục mạnh mẽ Ám Ảnh chiến tướng tấn công thuần quân, nhưng lúc này Kiếm Hải Ma kiếm trong tay thuần quân vẫn bất động, đợi Ám Ảnh chiến tướng cùng hợp lực tấn công, Kiếm Hải thần kiếm quét lên trong lúc tiến công, chỉ nghe thấy trên không phát ra gào thét thê thảm, ngay lập tức hàng chục chiến tướng cấp thiên tôn bị Kiếm Hải thần kiếm âm ầm giết, cho đến lúc này, lính thăm nguyên của Hư Không lãnh chủ Ám Ảnh Dạ Ma còn ở trên không, chưa kịp đáp xuống đã phải tổn thất gần 30 vạn ám ảnh ma. Và đây chưa phải là hồi kết. Khương Tuyết Dương biết đòn tấn công chí mạng ám ảnh ma sẽ gây thương vong lớn cho ma đạo, vì vậy cô ấy có ý định dùng hết khả năng tiêu diệt đại quân ám ảnh ma ở trên không? Sau khi thuần quân dùng hết ba thanh kiếm hải, cô ấy sẽ tạm thời rút lui. Chỉ huy ám ảnh ma cảm thấy mối nguy trên không đã giải trừ, dẫn các chiến tướng bậc cao tiếp tục hướng đến đỉnh núi Bất Chu mà đổ bộ xuống, lần này chúng không dám nhảy xuống ngay chỗ đệ tử ma đạo. Mà là chọn đáp xuống ở chỗ khoảng trống đối diện với đội quân ma đạo. Thuần quân không ra đòn tấn công vào ám ảnh ma, mà đứng chắn phía trước đệ tử ma đạo tiếp tục triệu hồi kiếm hải. A và đội quân nguyệt thần chi tiễn của cô ấy thừa dịp ám ảnh ma đang đáp xuống tiếp tục tung ra mưa tên ào ào công kích, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết có bao nhiêu ám ảnh ma chết đi, thân thể và linh hồn tiêu biến. Bất quá, vẫn còn rất nhiều ám ảnh ma an toàn đáp xuống đất, bắt đầu sắp xếp đội hình. Đợi đến khi đội quân ám ảnh ma trên mặt đất hình thành, quân đoàn dạ chi tử cũng xếp thành trận ở trên không, tạo thành hai mũi tiếng công kết, đội quân nguyệt thần chi tiễn của A Lê cũng không thể gây sát thương một cách hiệu quả với ám ảnh ma nữa. Đương nhiên tiếp theo sẽ là trận chiến đối đầu của quân đoàn, nhưng mà ma đạo vẫn còn ba ác chủ bài chưa tung ra. Ngay khi chỉ huy ám ảnh ma thổi kèn sung trận, phát động cuộc tấn công, thân rồng khổng lồ liễu chi nhung lẫn trốn trong màn đêm từ trước bất thình lình hiện hình. Thân rồng cực kỳ to lớn trực diện xông vào đội hình dạ chi tử trên không trung. Chỉ huy dạ chi tử không kịp đưa ra phản ứng thì hàng vạn dạ chi tử đã bị Liễu Chi Nhung nuốt chủng thần hồn. Ám ảnh ma là đơn vị cận chiến trên mặt đất, không có cách gì chi viện hiệu quả cho nguy cơ đang xảy ra trên không trung, chỉ có 10 chiến tướng bậc cao gấp trút bay lên trên không, tham gia vây giết Liễu Chi Nhung. Lúc này, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy hòa trội lên từ dưới đất, hóa thân thành Phượng Hoàng Lửa. Gãi ra biển lửa vào đại quân ám ảnh ma. Ánh lửa lan tỏa, cháy ngập trời, ánh sáng gây ra ảnh hưởng rất xấu cho quân đoàn ám ảnh thâm quyên, làm nhức mắt ám ảnh ma, đồng thời làm tổn thương thần hồn của dạ chi tử. Chương 986, mối nguy lớn nhất, 2. Hàng trăm ngàn ám ảnh ma bỏ mạng trong biển lửa của nguyên phượng tổ sư Hy Hòa tạo ra, đồng thời trên không, còn có liễu chi nhung đang hoành hành trong đội quân dạ chi tử, không kiên nề gì hút đi sức mạnh thần hồn. Xảy ra thương vong cực kỳ nghiêm trọng, hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma trên không trung vừa kinh hãi vừa tức giận, liền bắt đầu khóa chặt vào sinh cơ thần niệm của Liễu Chi Nhung. Nhưng Liễu Chi Nhung đã trút lui sau khi giết gần 1/3 quân đoàn dạ chi tử, ám ảnh dạ ma lập tức chuyển hướng khóa vào sinh cơ của Hy Hòa, nhưng Hy Hòa đã nhanh chóng lùi lại, hóa thành quả trứng nguyên phượng với hình dạng nhập niết bàn. Lần này Hy Hòa nhập niết bàn không phải vì nâng cao tu vi mà chỉ là một loại hình thái giả chết. Trứng Nguyên Phượng có thể ngăn được các đòn công kích bằng thần niệm, đồng thời cũng không thể bị khóa lại, nhưng sẽ bị thương tổn khi cận chiến, một khi bị phá vỡ, Nguyên Phượng tổ sư Hy Hòa sẽ bị giết, bởi vì loại hình dạng này của Hy Hòa căn bản không có sức phản kháng. Tuy nhiên, trứng Nguyên Phượng nóng rực như lửa, nóng đến cháy mắt, ám ảnh ma bình thường không dám đến gần trong phạm vi 10 trường xung quanh, chỉ có chiến tướng bậc cao mới dám dùng cách tấn công từ xa để tiêu diệt, hư không lãnh chủ ra tay hai lần. Cả hai lần đều sử dụng sai cách, dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời dán xuống. Trước khi hư không lãnh chủ đích thân ra chiến trường, Khương Tuyết Dương đã hạ lệnh ma đạo phát động tổng tấn công. Ma đạo đệ tử, Vạn Thế Thiên Hồng, thừa dịp sự hỗn loạn do Liễu Chi Nhung và Hy Hòa gây ra vẫn chưa ngừng lại, thuần quân lần này đem ba thanh kiếm hải tiêu diệt quân đoàn ám ảnh ma. Khương Tuyết Dương theo sát phía sau, dẫn dắt đệ tử nhân tộc tiêu diệt ám ảnh ma. Hai sát thần mang dũng sĩ quy khư từ thổ sơ khai theo bên phải kiếm hải thuần quân hướng đến quân đoàn ám ảnh ma, Lưu Phong Sương mang theo đại quân yêu tộc theo bên trái kiếm hải thuần quân tấn công đại quân ám ảnh ma. Cùng lúc đó, quân đoàn nguyệt thần chi tiển của A Lê bắn tên vào quân đoàn giả chi tử trên không, nhưng lúc này hơi thở thân trọng đen khổng lộ liễu chi nhung theo sát kiếm linh thuần quân nhằm giết quân đoàn ám ảnh ma, lúc này biển lửa vẫn chưa dập tắt hoàn toàn. Ám ảnh ma bị lửa thiêu bị thương vẫn phải ngên chiến ba mũi tấn công từ đệ tử ma đạo, từ lúc bắt đầu đã bị rơi vào thế bị động. Sau khi hy hòa hóa thành trứng nguyên phượng dù không cách nào chủ động tấn công, nhưng bản thân trứng nguyên phượng có thể khúc xạ ánh sáng ngọn lửa thuần khiết, giống như một mặt trời thu nhỏ đứng giữa khu vực đại quân ám ảnh ma. Tinh thần chiến đấu của quân đoàn ám ảnh ma suy giảm nghiêm trọng, đồng thời cũng rối loạn đội hình quân binh đã được sắp xếp. Chỉ huy ám ảnh ma và chỉ huy dạ chi tử đều có lực chiến cấp đạo tổ, người trước bị cửu thiên phong chủ dùng trận pháp bạo phong lãnh vực bao vây, người sau bị thái cổ nguyệt thần A Lê dùng dập bắn ra hắt ám thủy triều khóa chặt sinh cơ. Ngoài ra, hàng trăm chiến tướng thiên tôn trong quân đoàn ám ảnh thâm uyên trực tiếp trơi vào ba mũi công kích với sát khí mạnh mẽ của ma đạo. Ma đạo liên tục giành được kết quả thắng lợi, ngay lúc chiến tích giết chóc được lập ra, hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma chính thức xuất hiện Áp lực thần niệm vô cùng mạnh mẽ bao trùm lên đỉnh núi Bất Chu, nhận thấy áp lực thần niệm đáng sợ, tinh thần chiến đấu của đệ tử Ma Đạo giảm xuống đến mức thấp nhất, cũng đồng thời, ám ảnh ma và già chi tử từ trong thất bại nặng nề chỉnh đốn lại, bắt đầu bùng lên tinh thần chiến đấu. Được bên này, mất bên kia, Ma Đạo bắt đầu phải chịu thương tổn nặng nề, đặc biệt là các chiến tướng thiên tôn bậc cao của quân đoàn ám ảnh thâm quyên, sức mạnh hủy diệt cấp thiên tôn gây thương tổn vào đệ tử Ma Đạo Để đối phó với áp lực thần niệm ám ảnh dạ ma, tạ làng ở giữa đại quân ma đạo tế ra cửu lê kỳ. Tuy nhiên, do khí của nhân tộc trong cửu lê kỳ đã biến mất, nên đệ tử ma đạo vẫn không thoát khỏi áp lực thần niệm của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma. Cửu thiên phong chủ là người đầu tiên bị đánh bại, bị chỉ huy ám ảnh ma đánh từ trên không rơi xuống. Sau đó là A Lê cũng bị chỉ huy dạ chi tử hút đi một lượng lớn thần hồn, thân thể không còn ổn định nữa. Được hai rồng gió của Khương Tuyết Dương yểm trợ để rút lui hoàn toàn, sự tồn tại vượt qua cả đào tổ mạnh nhất, một khi phát ra uy lực, lập tức xoay chuyển toàn bộ cục diện cuộc chiến trên đỉnh núi Bất Chu, chương 987, khoảnh khắc sinh tử, 1. Trận chiến kéo dài tới lúc này, ám ảnh ma chỉ còn một triệu tàn quân, mà già chi tử cũng chỉ sóc lại chưa tới 30 vạn binh, thế nhưng, cho dù quân lực của chúng đã giảm hơn một nửa, Nếu như không có người nào trấn áp được hư không lãnh chủ Ám Ảnh Dạ Ma, kẻ chiến bại vẫn là ma đạo bọn tôi. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Khương Tuyết Dương là sử dụng Vạn Tiên Trận, thế nhưng Vạn Tiên Trận dù cho sát tính mức trời cũng chỉ có thể gây ảnh hưởng tới những người có cảnh giới dưới Bậc Đạo Tổ, chẳng thể đối phó nổi với hư không lãnh chủ Ám Ảnh Dạ Ma vốn có cảnh giới đã vượt qua cả trí Cường Đạo Tổ. Thấy vậy, thuần quân thân hóa cự kiếm, phá không bay lên, chém về phía Ám Ảnh Dạ Ma. Cùng lúc ấy, Đả Vũ Điên cùng thi triển Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương lưỡng Đoạn Đao, sử dụng chiêu thức Quy Nguyên Tịch Tà mang theo sức mạnh hủy diệt của bậc chí cường đạo tổ, phóng về phía ám ảnh dạ ma. Liễu Chi Nhung lúc này dưới dạng cự lông to lớn, toàn thân đen tuyền, mang theo quyết tâm thẳng tiếng không lùi, lao về phía bản thể của ám ảnh dạ ma. Trứng Nguyên Phượng của Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa cũng phát ra một đạo thuần quan khóa chặt lấy bản thể của ám ảnh dạ ma. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ từ bốn phía của ma đạo, Ám ảnh dạ ma dù vốn tự cho mình là bản lĩnh ngập trời cũng không dám bất cẩn, liền hóa thành một hố đen, nuốt sạch tất cả sát khí và sức mạnh hủy diệt. Một chiêu này được tính toán cực kỳ chính xác, thuần quân trong hình dạng cự kiếm cũng không dám xuyên thẳng hố đen này, thân trọng của Liễu Chi Nhung cũng e ngại mà không thể tiếp tục tiến sâu hơn, thuần quang của Hy Hòa cũng cứ thế bị nó nuốt chững, đến một tia sáng cũng không lọt ra. Sức mạnh hủy diệt của quy nguyên tịch tà do tà ẩn phát ra cũng bị hố đen nuốt sạch sẽ. Một chút động tỉnh cũng không có, hố đen là phương thức phòng ngự mạnh nhất của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma, chỉ cần năng lượng hủy diệt chưa đạt tới điểm giới hạn khiến nó sụp đổ, ám ảnh dạ ma tuyệt đối sẽ không chịu chút tổn hại nào. Một khi tất cả các đòn công kích bị suy yếu, ám ảnh dạ ma sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, tiếp tục mang tới sức mạnh hủy diệt vô song cho ma đạo. Mặc dù ám ảnh dạ ma đã hóa thành hố đen, quy áp thần niệm của hắn tự hộ không chút suy yếu. Sau khi Khương Tuyết Dương kích hoạt vạn tiên trận mới miễn cưỡng xoay chuyển tình thế nguyên ngập của Ma Đạo, đưa trận chiến về trạng thái giao tranh đắm máu. Ma Đạo đệ tử phải gánh chịu áp lực nặng nề từ phía ám ảnh dạ ma, trong khi đội quân thâm quyên đang bị năng lượng sát phạt vô sông của vạn tiên trận gột rửa. Tuy nhiên, vì trước đó Ma Đạo đã chiếm được ưu thế rất lớn, tiêu diệt hơn một nửa cường địch, vì vậy, chỉ cần chiến cục tiếp tục diễn ra như thế này, trong cuộc quyết chiến giữa hai quân. Ma đạo cuối cùng nhất định sẽ giành thắng lợi, chỉ là cái giá phải trả sẽ vô cùng nặng nề. Điều này không có nghĩa uy lực của vạn tiên trận là không đủ, chủ yếu là do hố đen trên không do hư không lãnh chủ quân hóa thành không chỉ có thể chịu được sự phong tỏa của bốn loại sát khí, đồng thời còn có thể mạnh mẽ nuốt chứng hầu hết năng lượng sát phạt của vạn tiên trận. Hố đen âm u, nuốt sạch tất cả sức mạnh, ngay cả thuần quan của hy hòa cũng không thể thoát. Đạo thuần quan này không ngừng tiêu hao sức mạnh huyết mạch nguyên phượng của cô. Vì vậy nên không duy trì được bao lâu, mà tạ ẩn cũng không thể liên tục sử dụng quy nguyên tịch tà, quy lực hủy diệt của đau thức cuối cùng này quá mạnh mẽ, quy lực thần niệm cũng vì thế mà tiêu hao bội phần. Cơ thể ám hắt cự lông của liễu chi nhung bởi vì không thể tiếp xúc với hố đen, chỉ có thể không ngừng phun ra ngọn lửa ám hắt liệt viêm nhằm áp chế hố đen bạo phát. Mà thân thể cự kiếm của thuần quân cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh kiếm khí để đe dọa ám ảnh dạ ma, ngăn cản hắn một lần nữa hóa thành hình người Trong trận chiến dưới mặt đất, ma đạo chiếm ưu thế về thời gian. Mà trên cao kia, ưu thế lại nằm trong tay ám ảnh dạ ma. Khi đạo thuần Quang của Hy Hòa trở nên suy yếu, tạ ẩn dù liều mạng thi triển thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đạo cũng không thể tiếp tục xuất ra quy nguyên tịch tạ vốn có thể gây uy hiếp cho bản thể của ám ảnh dạ ma. Ám hát liệt viên của Liễu Chi Nhung cũng bắt đầu suy yếu vô cùng nếu cứ tiếp tục phóng ra như thế. Thứ tiêu hao không chỉ là ám hắc Long nguyên mà còn có lông hồn bản mệnh của cô, có thể tưởng tượng được, lúc này đây viên Long châu trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu thu nhỏ lại, ánh sáng càng ngày càng ám đạm. Phong mang cử kiếm của thuần quân cũng như thế, quy áp kiếm khí càng ngày càng nhỏ. Ma đạo sở hữu bốn loại sát khí, cũng đồng thời rơi vào trạng thái suy kiệt Sâu trong hố đen, quy lực thần niệm của ám ảnh dạ ma càng lúc càng mạnh mẽ, trong lòng bốn người là một mảnh thê lương. Trong khi ma đạo đệ tử bên dưới kia vẫn chưa cảm nhận được viễn cảnh tai hòa ngập đầu sắp đến, vẫn đang huyết chiến hăng hái, Khương Tuyết Dương ngẩn đầu nhìn trời, cùng với phong chủ gia nhập đội ngũ trấn áp hố đen, chương 988, khoảnh khắc sinh tử, 2. Tuy nhiên, đối với hai bậc cao thủ chấp trưởng năng lượng hệ gió thần kỳ này mà nói, toàn bộ sức mạnh mà họ bỏ ra cũng chẳng khác nào như muối bỏ biển. Nếu như có đạo tổ ở đây ngưng tụ ba Mạnh kiếm hải thành kiếm hải cử Long cho dù không thể phá hủy hố đen thì cũng đủ để khiến thần hồn của Ám Ảnh Dạ Ma bị tổn thương nghiêm trọng, hoặc nếu như thùy hòa ở đây, với thân thể tử thần của mình, cô ấy nhất định có thể dây dưa không ngừng với Ám Ảnh Dạ Ma, đợi sau khi đệ tử ma đạo giết sạch đại quân Ám Ảnh thăm nguyên liền có thể tập trung sức mạnh tập thể, tiêu diệt vị hư không lãnh chủ vì thiên đạo mà tiên phong xuất trận này. Đáng tiếc, đạo tổ đã tới công luôn, tử thần đã quay về minh giới. Phong chủ, đạo tổ liệu có kịp thời quay lại hay không? Khương Tuyết Dương hỏi. Nhìn dặm quanh đây không có hơi thở, khí tức của đạo tổ, phong thập bát nói. Cửu thiên phong chủ có thể khuấy đục sức mạnh của gió trong vòng nhìn dặm quanh đây, nếu như tôi ngự kiếm tới quy khư, phong chủ sẽ là người đầu tiên cảm nhận được, tốc độ ngự kiếm phi không mặc dù vô cùng nhanh, dù gì cũng trần một khoảng thời gian, ngàn dặm là giới hạn cuối cùng mà ma đạo hiện giờ có thể chịu được. Nếu trong vòng ngàn dặm không có khí tức của tôi, vậy thì tới khi tôi quay lại... Trận chiến trên đỉnh núi Bất Châu có lẽ đã kết thúc rồi. Mặc dù đại quân Ma đạo hãy còn vô số, lại thêm một tòa vạn tiên trận, thế nhưng chỉ cần các vị chiến tướng cấp cao đang tham chiến trên đỉnh núi bị ám ảnh dạ ma tiêu diệt, Ma đạo sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Bởi vì, cho dù cuối cùng Ma đạo có thể tập hợp toàn bộ quân lực đánh lui ám ảnh dạ ma thì phía sau hãy còn có vô số tà ác thâm nguyên đang đợi xâm lược quy khư. Huống hồ, một khi tin tức về trận chiến trên đỉnh Bất Châu truyền ra ngoài, Châu Khất sẽ ngay lập tức động thủ với đình viện Bắc Đẩu quần tinh, với binh lực trong tay Bắc Minh Tú hiện giờ, tuyệt đối không thể ngăn nổi đại quân Âm Ti. Nghe Phong chủ nói trong vòng nhìn dặm không có khí tức của tôi, trên mặt Khương Tuyết Dương liền bộc lộ vẻ quyết tâm, cô nói với Tạ Uyển, "Tạ Uyển, cô ngay lập tức tiến về đình viện Bắc Đẩu quần tinh, hỗ trợ Bắc Minh tướng quân phòng thủ. Nếu như đại quân Âm Ti tới tấn công, tôi cần cô dùng Quy Nguyên Tịch Tạ nổ tung trận pháp âm trực sinh sát hủy diệt âm hồn tại nơi này." Tuyết Dương, nếu bây giờ tôi rời đi, làm thế nào đối phó với ám ảnh dạ ma đây? Tạ quẩn nói. Mọi sự đã có tôi. Tôn mệnh, thân hồn của tạ quẩn kỳ thực đã suy yếu vô cùng, quy lực của quyên nguyên tịch tạ kém đi rất nhiều, rất nhanh sẽ không thể nào xuất đau nữa. Khương Tuyết Dương bởi vì nhìn ra điểm này mới sai cô ấy ngay lập tức quay lại đình viện bắt đẩu tinh quân. Bởi vì trận pháp mai phục âm cực sinh sát hủy diệt âm hồn đó chỉ có thể dùng đao thức cuối cùng quyên nguyên tịch tạ mới có thể phá hủy. Tạ quẩn vừa đi, áp lực dồn lên những người khác liền tăng lên gấp bội. Mắt thấy không còn cách nào ngăn cản hố đen hóa thành bản thể ám ảnh dạ ma, Khương Tuyết Dương đột nhiên thu hồi chiêu thức, vẽ mặt vô cùng nghiêm túc. Tuyết Dương, cô muốn làm gì? Phong chủ phát hiện hành động bất thường của Khương Tuyết Dương, lập tức hỏi, tôi là người nắm giữ trận hồn của vạn tiên Trần Nếu như dấn thân vào trong hố đen liền có thể tập trung toàn bộ sức mạnh của vạn tiên trận trên người, năng lượng hủy diệt được sinh ra chắc chắn sẽ có thể hủy diệt ám ảnh dạ ma, khi ấy, nguy cơ của quy khư sẽ ngay lập tức được giải quyết. Khương Tuyết Dương nói, vạn tiên trận trên Kim Ngao đảo năm xưa, kẻ nắm giữ trận hồn chính là Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn, vì vậy, khi vạn tiên trận sắp bị phá vỡ, Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn đã cho nổ tung trận Pháp, nhấn chìm đảo Kim Ngao trong cơn giận dữ, Giờ đây, Quy Khương nguy cơ khó giải, Khương Tuyết Dương không thể để toàn bộ chiến tướng ma đạo hy sinh, lòng mang ý chí quyết tử, muốn dùng cái chết của mình để cứu vãn thế cục này. Không, ta không đồng ý để cô làm vậy. Nếu cô hy sinh, ta biết giải thích với đạo tổ thế nào đây? Phong chủ lớn tiếng nói, nếu Quy khư bị hủy, tôi còn mặt mũi nào gặp tạ lan? Thời gian không còn nhiều nữa, đây là lựa chọn của tôi, ai cũng không thể thay đổi dứt lời, Khương Tuyết Dương liền chỉnh lại y quan, Liễu Chi Nhung nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt phong chủ ngập tràn bi thương, thuần quân kiếm tấu lên một khúc ca bi trắng, quả trứng nguyên phượng của hy hòa bổng bùng nổ, thắp lên ngọn lửa liệt viêm mạnh mẽ vô tận, gây tổn thương nghiêm trọng cho đại quân ám ảnh dạ ma. A Lê vốn đã sức cùng lực kiệt, vội vã ngưng tụ thần niệm còn sót lại nhanh chóng bay về phía Tuyết Dương, cô không thể nào chấp nhận cái chết của cô ấy. Hai vị sát thần đôi mắt trợn trừng, bùng phát sát khí kinh hoàng. Lưu phong sương bạo phát, các đệ tử ma đạo ở bên dưới tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng, mắt thấy các vị tướng quân ma đạo điên cùng chém giết, ý chí chiến đấu bị kìm nén bấy lâu trong lòng họ như bão lũ tràn ra, xé toạt gông cùng xiềng xích từ uy áp thần niệm của ám ảnh dạ ma. Tuyết dương sắp sửa hy sinh, ma đạo đêm nay một màu tan thương, trong hố đen, linh hồn của ám ảnh dạ ma dường như nhận ra điều gì đó, trong lòng nổi lên nỗi bất an. Muốn mạo hiểm trở lại hình dáng con người để chạy trốn, bất chấp bản thân phải chịu tổn thương, thế nhưng Khương Tuyết Dương liều chết tiến lên nhất quyết không để ông ta có cơ hội này, thân pháp nhanh như chớp lao thẳng vào giữa hố đen. Thời khắc này, tất cả chiến tướng ma đạo cảm nhận được hành động của Khương Tuyết Dương đều bi thương nhắm mắt. Khương Tuyết Dương quyết lòng hy sinh, thân pháp thẳng tiến không lùi, thế nhưng... Cô không bay vào hố đen như mong muốn mà bị một đạo kiếm khí phá không xong tới khiến cho hướng đi bị thay đổi, sự qua rịa của hố đen, tuyết dương, tôi không cho cô làm như vậy, hôm nay không được, sau này cũng không được, chương 989, Châu Khất Vị Kiếm Mà Kinh, 1. Sau khi dùng một đạo kiếm làm thay đổi hướng đi của tuyết dương, tôi dùng thần niệm truyền âm, lớn giọng mà niệm, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tám chữ này khiến cho đệ tử ma đạo đang huyết chiến phân tranh liền biết được đạo tổ của bọn họ đã quay lại rồi. Vốn dĩ sức mạnh thần niệm của ám ảnh giả ma vẫn luôn khóa chặt lấy tâm trí của đệ tử ma đạo, cho dù sát ý của bọn họ có bộc phát, sức mạnh chiến đấu vẫn bị tổn hao một phần. Thế nhưng, sau khi tôi xuất hiện, quy áp thần niệm của ám ảnh giả ma phút chốc liền tan biến không còn một mảnh. Giờ đây tôi đã thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, trình độ kiếm đạo có thể nói là xưa nay hiếm, chỉ xếp sau một người là thiên đạo Lữ Thuần Dương chỉ dựa vào thần kiếm chi đạo liền chiếm được thần cách thái cổ kiếm thần, mà trình độ kiếm đạo của tôi hiện giờ còn vượt qua cả hắn, có tôi ở đây, cái danh kiếm thần của ông ta liền biến thành đồ giả. Thái cổ tam kiếm dung hợp làm một không chỉ tặng cho tôi một thanh côn lông tuyết, còn trao cho tôi sức mạnh kiếm khí vô cùng cường đại, khi tôi phóng thích quy áp thần niệm của mình trên núi Bất Châu, thần niệm của ám ảnh dạ ma lập tức liền như gió cuốn mây tan, bị quét bay sạch sẽ. Ý chí chiến đấu của đệ tử Ma Đạo một lần nữa lại dâng cao, ngay cả A Lê vốn đã sức cùng lực kiệt cũng phấn chấn tinh thần. Trong hố đen, thần hồn của ám ảnh dạ ma đã phát giác nguy cơ sinh tử cận kệ, mong muốn hóa thành hình người chạy trốn khỏi đây trước khi tôi kịp tra tay. Lúc này trong lòng hắn ta hối hận vô cùng, cũng chẳng thèm quan tâm tới đại quân ám ảnh thăm uyên bên dưới, một lòng chỉ muốn trốn về thăm uyên vương quốc của mình, cảm nhận được sự bất thường của hố đen, phong chủ, A Lê, Liễu Chi Nhung. Thuần quân điên cuồng thiêu đốt thần hồn, bộc phát năng lượng hủy diệt vô tận trấn áp nó, không để hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma có cơ hội hóa hình. Mà tôi trong lúc bọn họ liều mình áp chế hố đen liền sai cung lông tuyết toàn lực tấn công, kích phát ba chủng sát khí kiếm khí lưu hình có sức mạnh vô cùng uy mảnh. Thần kiếm mù mịt, quỷ kiếm âm u, mà kiếm cuồng cuộn ba chủng sát khí lưu hình mạnh mẽ vô song, vừa hiện ra nơi đầu mũi kiếm liền bắt đầu dung hợp tạo thành năng lượng tấn công mạnh mẽ mà tôi lĩnh ngộ được trong vực sâu vũ trụ hư không, tên gọi hỗn động bản nguyên kiếm khí hồng lưu. Trước đây, kiếm khí của tôi hữu hình mà vô thực, hiện giờ nó được kiểm soát và củng cố bởi thần niệm của tôi, hóa thành thực thể, mắt thường có thể thấy, hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma điên cùng xoay chuyển hố đen, thế nhưng chính trong thời khắc cuối cùng hắn ta muốn hóa thành bản thể liền bị hỗn động bản nguyên kiếm khí hồng lưu tàn nhẫn trúc vào, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Tức là thanh âm cực lớn thì nghe không thấy, hình tượng cực lớn thì trông không thấy. Sau khi hố đen do ám ảnh dạ ma hóa thành nuốt lấy hỗn động bản nguyên kiếm khí hồng lưu của tôi liền lập tức ngừng lại, thời gian và không gian sau đó liền rơi vào trạng thái đình trệ. Không phải thời gian thật sự ngừng trôi, mà đó là bóng tối trước buổi bình minh, là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Khoảnh khắc trước khi hai lạng năng lượng hủy diệt mạnh mẽ bùng nổ đã ảnh hưởng đến tâm trí của tất cả mọi người. Trong sát na liền trở thành vĩnh cửu Ma đạo, Đỉnh Viện Bắt đẩu Quần Tinh, Bắt Minh Tú sau lưng thắt cờ tứ diện Long Hồn, đối đầu với binh lính của Châu Khất trên biển. Đại quân của Âm Ty khí thế dào dạc, đen nhìn nghịệt như mây trời u ám, dưới sức mạnh cường đại vô song của sát khí quân uy sừng sững như núi, bảy hòn đảo nhỏ hợp thành Đỉnh Viện Bắt đẩu Quần Tinh chẳng khác nào bảy chiếc lá khô héo đang rung rẩy trong cơn gió bão. Ma đạo từ một đội quân vong hồn, trải qua vô số năm phát triển, đặc biệt là sau trận Hồng Thủy hủy diệt quy khư của Thiên Đạo, Hiện giờ đã lên tới 4 triệu người. Trận hồng thủy kia, cùng với ông dịch sinh ra sau đó đã khiến nhân số quy khư giảm đi 1/3 đồng thời cũng sản sinh ra vô số oán hồn. Trong số những oán hồn này có người của nhân tộc, có yêu thú, có tranh ma quỷ quái, tất cả cuối cùng đều được thùy hòa siêu độ. Những oán hồn có sức chiến đấu mạnh mẽ sẵn sàng tham gia ma đạo đã được lựa chọn và bồi dưỡng trở thành những chiến binh vong hồn của ma đạo. Đại quân vong hồn của ma đạo cũng từ đây bước vào thời kỳ đỉnh cao. Đối với Châu Khất, Đừng nói 4 triệu chiến binh vong hồn, dù có cho thêm 4 triệu đại binh nữa cũng không thể thủ được đình viện bắt đấu quần tinh, bởi vì lần này âm ty đã phái toàn bộ quân đội tinh nhuệ, âm binh quỷ tướng bình thường cũng lên tới hàng chục triệu, thiên tôn chiến tướng cũng trên 1000, thống soái là Châu Khất, chiến lực đạt tới chí cường đạo tổ, Địa Tạng Vương lần này cũng tới phục thù, người này cũng có chiến lực chí cường đạo tổ. Sau khi thanh kiếm minh một cửu phẩm hồng liên của Địa Tạng Vương bị hủy, sức chiến đấu của ông ta bị rớt xuống một bậc. Trở về cảnh giới đạo tổ bình thường, thế nhưng, địa tạng vương đã trải qua vô số năm ở 18 tầng địa ngục, rất nhanh sau đó liền dựa vào công đức vô lượng để đúc ra một thanh thần binh hoàn toàn mới Hồng Liên chi nộ, chương 990, Châu Khất Vì Kiếm Mà Kinh, 2. Sau khi trải qua thất bại thảm hại ở núi Xích cận và nổi nhục trong trận huyết tẩy quỷ môn quan của Thùy họa địa tạng vương Thiên Tôn hiển nhiên nhận ra rằng sức sát thương của minh ngục cửu phẩm Hồng Liên còn không đủ. Vì vậy ông ta đã hao phí gần một nửa công đức của mình để đổi lấy một thanh hồng liên chi nộ đầy sức sát thương, mỗi một đường kiếm đều mang theo sát ý tịch diệt chúng sinh vô cùng khủng khiếp. Địa tạng vương không tiếc từ bỏ một thân công đức, lúc chiến lực điên cuồng bạo phát có thể vượt qua cả bậc chí cường đạo tổ, đồng thời còn có thể khai mở một địa hạt mới chỉ thuộc riêng về mình là hồng liên chi nộ. Ngoài trừ địa tạng vương đã cải thiện sức mạnh chiến đấu, các vị đỉnh phong thiên tôn của âm ti cũng một lần nữa tấn thăng. Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân và Trung ương Quỷ Đế Kê Khang đều tấn thăng đạo tổ. Như vậy, nếu tính cả Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy cùng nhân gian đạo giám sát sử và địa ngục đạo giám sát sử, âm ty đã có tới 5 vị đạo tổ. Tứ Đại Minh Vương mặc dù chỉ là đỉnh phong thiên tôn, tuy nhiên nếu bọn họ tổ hợp thành trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ thì chiến lực có thể đạt tới cảnh giới chí cường đạo tổ. Lần này âm ty xuất ra đội quân tinh nhuệ. Nếu như không phải vì xem xét đến việc phân chia lợi ích của âm ty trong cuộc chiến phong thần, Châu Khất tin chắc bản thân tuyệt đối có thể diệt trừ toàn bộ ma đạo. Lúc này ông ta ra lệnh án binh bất động chỉ bởi vì muốn đại quân thăm Nguyên đánh tiên phong, kiểm tra một chút thực lực của ma đạo. Điều này không có nghĩa là Châu Khất lo lắng ngỗ ngang hay do dự thiếu quyết đoán, nguyên nhân chủ yếu bởi vì người của ma đạo toàn là kẻ điên, để đưa tử thần Niết Bàn chính lần quay về thái cổ minh giới. Một trận tại quỷ môn quan đã khiến âm ti tử thương vô số, tổn hao hai vị đại tướng là ác quỷ đạo giám sát sử và vong xuyên hà thần, lại thêm hơn trăm vị thiên tôn, tổng số thương vong đã vượt quá một triệu. Điều này xảy ra bất chấp âm ty đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn phải dùng đến không chỉ một tòa đại hình pháp trận, tử thần thái cổ minh giới với sự trợ giúp của hồng năng vô tận tại âm ty Một trận quỷ môn quan đó đã phá vỡ trận chiến trong truyền thuyết của vị phá quân hộ Pháp Thiên Tôn nhất đao xuống âm ti năm xưa. Đáng tiếc, đây là lần cuối cùng thùy họa vì ma đạo mà chiến đấu. So với tổn thất mà âm ti phải gánh chịu, ma đạo mới thật là kẻ tổn thất thê thảm, nhằm tránh vết xe đổ trong trận chiến với tử thần, lần này âm ti xuất binh vô cùng cẩn trọng. Dù gì thời gian đều nằm trong tay bọn họ, có đại quân thâm Nguyên đang tấn công ở đó, Châu Khất cũng không vội vàng xuất thủ. vì vậy, Mặc dù đại quân âm ty đã tới định viện bắt đầu quần tinh nhưng vẫn án binh bất động, yên tĩnh chờ đợi kết quả thắng bại trên núi Bất Châu của hư không lãnh chủ ám ảnh dạ ma. Giữa không trung, Châu Khất và địa tạng vương thiên tôn vẫn luôn ẩn ấp trên bầu trời quy khư, im lặng quan sát chiến cục. Sau khi ám ảnh dạ ma dựa vào mạng đêm khóa chặt toàn bộ núi Bất Châu, Châu Khất vô cùng kỳ vọng vào trận chiến này. Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó khiến tâm trạng ông ta vô cùng tâm tối. Nguyệt thần quỷ đạo của A Lê và ba biển kiếm hải của Thuần Quân khiến cho đại quân ám ảnh thăm quyên thương vong hàng trăm nghìn người trước khi kịp đổ bộ xuống trận địa. Tiếp theo đó, liệt viêm chi hải của Nguyên Phượng Tổ Sư và ám hát cự Long Liễu Chi Nhung hai vị đại đạo tổ đã phô trương sức mạnh, trực tiếp khiến cho đại quân thăm Nguyên của ám ảnh dạ ma trong nháy mắt liền tổn thương hơn một nửa. Mà lúc này, vạn tiên trận của ma đạo hãy còn chưa được dùng tới, chính trong lúc châu khất thất vọng nhất. Chẳng còn ông bất kỳ tia hy vọng nào đối với ám ảnh dạ ma, vị hư không lãnh chủ kia cuối cùng cũng ý thức được bản thân đã đánh giá thấp sức mạnh chiến đấu của ma đạo, bèn đích thân tham trận. Quy áp thần niệm của thái cổ thần ma vừa được thả ra liền khiến đại quân ám ảnh thăm quyên lập tức xoay chuyển tình thế, dựa vào một thân chiến lực của mình thay đổi chiến cục, tiếp đó, ma đạo đã dốc toàn lực ứng chiến với ám ảnh dạ ma, không màn sinh tử thiêu đốt thần hồn, cứng rắn đánh cho ám ảnh dạ ma phải hóa thành hố đen Nhưng ai mà ngờ, hổ đen do ám ảnh dạ ma hóa thành biến thái vô cùng, cho dù bốn vị chiến tướng chủ lực của ma đạo dốc toàn sức ứng phó cũng không thể gây tổn hại đến một cọng tóc của hắn ta, ngược lại còn bị nuốt chứng sức mạnh, chiến lực ma đạo vì vậy mà tiêu hao rất nhiều. Ma đạo thua rồi, cho dù đệ tử ma đạo có tiêu diệt toàn bộ đại quân thâm quyên, chỉ cần ám ảnh dạ ma quay lại hình dạng con người liền có thể giết sạch chiến tướng cấp cao ngày hôm nay ra trận của ma đạo, xem ra... Việc chúng ta khiến cho tử thần quay về thái cổ minh giới quả là sự lựa chọn sáng suốt. Châu Khất nói, tử thần không ở đây, mà đạo tổ sư lại đi công luôn, quy khư không ai có thể chống chọi nổi ám ảnh dạ ma. Địa tạng vương thiên tôn nói, tạ Lan đến giờ vẫn không có bất cứ đồng tỉnh nào, chắc chắn không thể kịp tham gia trận chiến trên núi Bất Châu, quả nhân rất tò mò, khi hắn ta vội vàng quay lại quy khư, nhìn thấy chiến tướng cấp cao của mình không còn một ai thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Châu Khất nở một nụ cười âm hiểm, nói, bệ hạ, khương tuyết dương của ma đạo chuẩn bị xả thân lao vào hố đen nhằm kích nổ vạn tiên trận. Địa tôn vương thiên tôn vốn đang chăm chú quan sát trận chiến bên dưới đột nhiên nói, nghe địa tạng vương nói vậy, Châu Khất vội vàng ngưng thần cảm nhận. Là một thần minh âm ti đã từng kinh qua trận chiến phong thần trước đó, Châu Khất đương nhiên biết những lời này của địa tạng vương thiên tôn có ý gì. Hừ, người của ma đạo toàn là kẻ điên. Chỉ có điều một khi Khương Tuyết Dương hy sinh, vạn tiên trận sẽ dừng hoạt động, cho dù ma đạo có tiêu diệt ám ảnh dạ ma, trận chiến này bọn họ cầm chắc thua rồi. Trước đây quả nhân còn lo rằng ma đạo hãy còn con ác chủ bài vẫn chưa đánh ra, hôm nay xem chừng ma đạo đã sức cùng lực kiệt, quả nhân tại đây liền lệnh cho Tổng binh Phủ Hoàng Tuyền lập tức tấn công đình viện bắt đẩu quần tinh, chính trong lúc Châu Khất đang chuẩn bị dùng hổ Phủ Hoàng Tuyền nhìn dặm truyền âm. Thông báo cho Tổng binh Phủ Hoàng Tuyền tấn công đình viện bắt đẩu quần tinh, bên dưới bỗng nhiên bạo phát một luồng kiếm khí thần niệm khí thế giạc dào, cường thế vô song song thẳng lên tới cửu tiêu. Là kẻ nào tới giúp ma đạo chiến đấu? Châu Khất Kinh ngạc hỏi, không phải người ngoài, là ma đạo tổ sư Tạ Lan đã quay lại rồi. Lời này của địa tạng Vương Thiên Tôn vừa dứt, bên dưới liền có một đạo thần niệm truyền âm vọng vang khắp nơi, quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng.